b ạ nang nghe t r ạ y audio tứ đài danh bồ trấn quan đông phần hai v ò n g mệnh tác giả ôn thị an người đọc any đống bùn chẳng sáng gió nhẹ ai tin khách vượt dọc qua đường chỉ xem t r ă n g phủ d ọ c đường vãng lai thiết tưởng cổ nhân cũng đã ngước đầu ngắm ánh trăng tại nơi này cũng cô liều tịch mịch ánh trăng phủ nhẹ xuống mặt đất loang trên vai của thi quốc thành và chu bạch t ử nơi này vẫn yên tĩnh đến lạ thường văng lại từ xa tiếng b ì n h khí va chạm mờ hồ có thể nghe được tiếng quát tháo và tiếng ưng giết giận dữ. Bạch Tự cùng Tự thi đèn đất thành Vẫn dữ Chú Bạch xuất thủ, vẫn tại mảnh rít ố trống n Những đất gần đây nhất Cũng là phải cách chăm trượng đất vốn g gõ cũng đó đất phải Đất trên cách Giải chăm mặt rác không không bằng phẳng rác trên mặt đất không ít những tảng đ á to n h ỏ c ũ n g khó mà g ọ i là đá, mà chỉ là Mà đá chỉ n h ữ n đống bùn g đất d ư ớ i trời thiều đốt mà thành. Cả hai ánh nắng thành vẫn bất động mặt mà đốt bất Cả chu bạch tự hiểu rõ hắn muốn giết chết thi quốc thành thì tuyệt đối không thể gấp gáp gấp gáp sẽ gặp sơ hở sơ hở sẽ dẫn đến sự sai lầm sai lầm ắt sẽ tử vong cho nên gã tuyệt đối không dễ dàng xuất thủ thi quốc thành mặc dù cuồng ngạo nóng nảy nhưng hắn biết rõ đối thủ là ai vậy cho nên hắn bình tĩnh ẩn nhẫn tầm khí để chờ đợi chờ đợi đến cơ hội xuất thủ bởi đối phó với chu bạch tự một chiêu không thành ắt sẽ dẫn đến bại vòng vậy nên hắn không thể không thành b ạ n họ đều hiểu rõ vó công của nhau trong lòng vốn cũng, cũng có vài điểm bội phục đối phương b ạ n họ tuyệt đối không dễ dàng ra tay một khi đã ra tay ắt thạch phá thiên kinh sinh tự quyết nhưng bề ngoài b ạ n họ đều là rất an nhiên c h ụ bạch tự thậm chí trên mặt còn có nụ cười thì quốc thành hít thở một hơi ánh mắt như là đang đặt trên ánh t r ă n g sáng giống như cả người chìm trong trăng thành gió mát có ai tưởng được đây là thời khắc sinh tự chiến đột nhiên hai bóng trắng đèm chớp động trong tinh không vẽ ra những tiếng gió rít gấp gáp tiếng thét ầm bà thì quốc thành động trước thân người của hắn rùn xuống hai tay quào lưới hai nắm bùn đ é m về phía chu bạch tự trong trận chiến trước thuật kiếm thuật hắn chẳng chiếm tiện nghi nhưng khi đấu nội lực hắn mượn thế đã kích trúng chu bạch tự một trưởng vậy cho nên hắn quyết định trước hết hãy tiêu hào nội lực của chu bạch t ử đây rõ ràng là một hành động sáng suốt chu bạch t ử không dùng tay chống trả nhưng đám m ù n đất mang theo kỉnh khí bay đến mang theo không trăm cùng với ba trăm cân lực đạo nếu dùng kiếm ngăn chặn nhất định sẽ không phải biện pháp chu bạch t ử hoàn toàn không sợ hãi không gấp gáp gã xoay k i ế m vít một khối bùn nhắm vào trong đống bùn đất kia hất ra quả là một hành động sáng suốt kỳ nhân kỳ hành ẩm vàng một tiếng hai đống bùn chạm nhau giữa không trung đống bùn như nở h o a bắn tung tóe ra tứ phía chù bạch tự lại hét lớn mũi kiếm lại vít lên một đống bùn đống bùn lại bắn vào trong không trung dầm một tiếng đống bùn lại vỡ tung từng mảnh vụn li ti bắn ra tứ phía đầy trời ánh cát vàng giữa đống bùn lầy ngập trời bắn ra tiếp một khối bùn to tướng lại một tàng bùn khác bay ra ngăn chặn bùn bay đầy trời bao phủ cả thân ảnh của chu bạch tự và thị quốc thành c ò n ưng khổng lồ vừa có người lao ra liền giang cánh muốn bay lên cao ưng đã lên tầng không e rằng có người nào có thể làm hại được nó chỉ là nơi này gò đất chập trùng đôi cánh sải dài một ư ơ i thước của nó khó mà vùng ra để lấy đà bay lên nó cần vùng đất c h ố n g ước chừng ba mươi thước mới có thể cất cánh khi đã d ư ờ n g cánh bay lên cao ai mà bắt giữ được nó đây c ò n cự ưng hành động rất linh hoạt nó kêu dài một tiếng đã lao ra hơn một ư ơ i t r ư ờ n g ngay lúc đó một bóng trắng lướt tới khinh công của hắn như là tất cả mọi người đuổi kịp trước tiên bạch hân như nàng vừa tới kiếm đã phóng vào cổ con ưng nàng dù gì cũng là một nữ tử trẻ tuổi đảm lược còn nhỏ đối với dị vật trong lòng không khỏi nảy sinh thương cảm do vậy kiếm phóng ra những mắt nàng lại nhắm đến trượt khỏi mục tiêu nguyên nhân cũng không phải là ngoài việc nàng không nhẫn tâm giết chết con cự ưng c o nữ ưng dường như là có linh tính, nó khép cánh dít lên, rồi quạt cánh.、Hai、cánh mạnh dạn thành n dít khép Hai h là có rồi quạt tạo n cơn gió xoáy, cuộn đám cát vàng tung lên g gió cát xoáy đám k hải ô n trùng. Nữ g h tử về công phu mang tính tiểu xảo hoa dạng đa phần đều tuyệt luyện tốt bởi vì thân thể họ nhẹ nhàng như là một con mèo nhưng hạ bàn của nữ hải tử phần lớn đều không ổn định bởi vì chân của họ thon hơn c h â n nữ hải tử to quá sẽ rất khó nhìn bạch h ì n h như cũng không ngoại lệ n à n g còn chưa kịp mở to con mắt Thì khi i đôi ế m đã bị c á n to lớn quạt ra. Cả chân, thân quạt o lớn chân, hình Cũng n ra ra bay Cả g bị à Khi nàng đã mở to được con mắt ra thì thân hình đã dừng cách xa một trượng thân của nàng bay ra như là chim yến lượn lên mũi chân đạp xuống đất như là điểm xuống mặt hồ nước phẳng lặng con ưng chỉ quạt hai cánh trong phạm vi m ư ờ i thước mà kiếm của nàng đã bắn ra xa trượng ghim vào một gỏ đất con ưng đã lao đến vùng đất trống thì sau đó gỏ đất lại phóng ra một người giọt một tiếng mũi kiếm phóng ra nhắm nó mà đầm tới tiếp theo sau cũng vang lên tiếng quát tháo một mũi kiếm nữa đồng thời phóng ra người đầu tiên là lý thiên hành tiếp sau đó chính là lý thiên thắng hai người vừa tại xe ngựa làm trò giờ lại hợp sức như là thành sát thủ kiếm chưa đến nơi còn ưng có linh tính hai cánh lại phất lên lý thiên hành cả kiếm lẫn người bắn ra phía sau một trượng lý thiên thắng bị quét trúng phải tay phải đốt ngón tay gần như là gãy lìa con ưng này qua thực l à rất to l ớ n căn bản không ai có ai t h ể lại gần nó đi ư Nhưng ư ợ c còn có vẫn n g ờ có t h ể Con ưng lướt đi m ư ờ i thước đã đến được bãi đất trống hai cánh giang ra lấy đà bay lên đúng lúc này hai cánh của nó vừa giang ra hai bên mình nó thoáng lên hai bóng người một cao một thấp là trưởng đoàn nhị đao cánh trái của nó vừa giang ra đao của trường ngũ đã ghim xuyên qua cắm sâu xuống mặt đất con ưng đau đớn cùng cực rít lên lành lành đoàn đào hà bát thân hình nhỏ bé thân thể linh hoạt đã tiếp cận nó một đao xuyên bụng nó rít l ê đau đớn cánh phải quét loạn hà bát đắc thủ thoái lùi nhanh chóng vẫn bị quét chúng bắn tung lên trên không trung nó dù gì cũng là bách điểu chi vương chúng thường h à i hơi nặng nề nhưng mà vẫn có thể mạnh mẽ bay lên nhưng cánh trái bị đâm thủng nên đã mất thăng bằng nhất thời không thể bốc cao lên được nữa mà là cách mặt đất khoảng một trượng máu nhỏ thành hàng trên mặt cát vàng một bóng trắng lướt tới là hân như khinh công nàng rất cao thân hình linh hoạt còn ứng vết thương đang đau nhức nhất, nhất thời không chú ý nàng xoay mình bắn thẳng lên không trung m ũ i k i ế m xoay về phía đầu của nó nó xít lên thê thảm hần như buồng kiếm bắn t u n g người về phía sau con ưng r ấ t cục đã rơi xuống mặt đất toàn thân co giật dãy rụa hần như vẫn chưa hoàn hồn nàng đứng lên một gò đất xa thở dốc từ đầu của con ưng máu tuồn ra n h ư suối kiếm đã ghim chắc chắn vào đỉnh đầu con ưng khổng lồ cuối cùng cũ n g bất động nó không thoát được ma trảo của tử thần lồng chim phủ đầy đất con ưng đã im lặng nằm trên mặt đất bọn họ vẫn đứng một bên vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh đúng lúc này không gian trời tĩnh lặng lại là một chuyện rất đỗi không bình thường chỉ là chủ bạch tự và thi quốc thành đều phát hiện xung quanh bạn họ chẳng còn một đống b ù n nào nữa cách bạn họ chừng hai mươi thước còn có một đống b ù n to như là chiếc bàn trà chỉ có duy nhất nhất định phải đoạt được vô luận là ai được ném về phía đối phương ắt sẽ chiếm ưu thế đối phương dù ngăn cản hay tranh né đều rơi vào thế hạ p h ò n g bất cứ một ai khi đã bị đối phương chiếm ưu thế ắt sẽ không thể cứu vãn đại cục vậy cho nên thi quốc thành và chu bạch tự vừa ngừng tay thân hình đã lao đến đống bùn đó nhanh như chớp giật thi quốc thành nhanh hơn một bước và đầu ngón tay của hắn chạm vào đống bùn lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ như lấy được vàng bỗng nhiên hắn chợt nhận thấy đối phương có điểm khác lạ hắn cảm thấy rằng coi điểm gì đó không đúng nhưng lại không biết là mình sai ở đâu hắn nâng đống bùn lên vô luận nặng tay nhẹ nâng vững tay hắn chật thất kinh phản rút kiếm trước mắt của hắn kiếm quàng trói mắt tà thủ hắn buông đống bùn rớt ầm ầm xuống đất hắn biết hắn đã sai ở điểm nào rồi nhưng đáng tiếc sai lầm đã có hắn không thể cứu vãn hắn phản thủ rút kiếm kiếm ra khỏi vỏ được một nửa l i ề n dừng lại hai mắt trợn trừng g ư ơ người ngoài thấu suốt quả là một danh ngôn khi người ta tranh chấp ngươi là người đứng xem thị trường thường sẽ có sự đánh giá và sự tỉnh hết sức thấu triệt sau đó liền cho rằng sự tranh chấp đó quả thực quá vô vị nhưng nếu ngươi là người trong cuộc thì lại tuyệt đối không thể nghĩ như vậy giống như người đến từ một nơi cảnh vật tuyệt mỹ không có gì ước thúc cho người tha hồ ngắm nghía với những việc cho người đến từng quy tắc đủ điều hạn chế đủ kiểu á t là người sẽ điều luyến và ấn tượng hơn nhiều điều này cùng với người bước vào một tòa thành và đứng xa chầm thước nhịn ngắm cảm giác rất hát khác nhau cũng chẳng khác khi người leo núi thăm thú khắp nơi á trong sẽ hiểu õ địa thế s、so、với việc ư ơ i nhìn nó trận ừ xa Hai nhau sau nữa Nó là hoàn toàn Chính ngươi không nghĩ này ngươi cũng không còn đó là là là lúc làm làm lại khác khác Thì hội biệt một t sự suy kịp giác cảm cơ điều gì Để o n g t r chiến này thì quốc thành đều có thời gian suy nghĩ một chút có lẽ đã không chết dưới kiếm của chu bạch tự hắn lúc đó thầm nghĩ nếu đem đống bùn này ném chu bạch tự á t hẳn hắn sẽ thủ thắng trong lúc đó chu bạch tự cũng nghĩ như vậy nhưng đống bùn chỉ có một chù bạch tự đột ngột thông suốt vậy tại sao phải tranh đoạt đống bùn tại sao không dùng thời gian đó để rút kiếm chù bạch tự nhất thời thông suốt nhưng chậm một sát na suy nghĩ hắn chậm hơn thi quốc thành một bước thi quốc thành tinh thần tập trung trên đống bùn chù bạch tự tầm lại đặt trên thân kiếm thi quốc thành hạ thần b ấ u l y đống bùn thân hình của hắn tự đặt vào thế cuối người hết sức bất lợi tài lại vướng vào đống bùn không thể linh hoạt thời điểm đó cơ hội của chù bạch tự tuyệt đối không thể bỏ lỡ gã rút kiếm c à n g một tiếng tiếng kiếm ra khỏi vỏ l ầ m t h ì quốc thành cả kinh tinh thần hỗn loạn nghi hoặc lúc này kiếm quang đã lấp loáng thì quốc thành không phải là một gã ngốc hắn lập tức biết hắn sai điểm gì đáng tiếc hắn không còn thời gian để sửa chữa sai lầm của mình nữa thân hình của hắn thẳng lên tay buông tặng bùn yết hầu đã chạm vào kiếm của chu bạch tự hắn hồi thân rút kiếm thân kiếm lộ ra một nửa kiếm của chu bạch tự đã xuyên qua yết hầu Kiếm chú ủ a ắ n không rốt r thể cuộc t Nhất ra được. đ kiếm, kiếm bạch tự nhìn thi quốc thành chậm chậm ngã xuống gã vĩnh viễn không thể quên ánh mắt của hắn trước khi chết ánh mắt đó tranh ngập sự sợ hãi sự phẫn nộ sự kinh nghi và oán độc lòng bàn tay của gã bỗng lạnh toát gã cảm thấy chiến thắng của gã thực sự có chút may mắn lần tranh đấu trước gã cũng đã sai lầm lần đó gã cùng với hắn giành giật thành kiếm toàn lực tranh đoạt hắn buông kiếm xuất t r ư ờ n g kích chống gã một chiều lúc ấy gã cũng hận mình tại sao lại dồn lực đoạt kiếm tại sao không buông kiếm mà xuất thủ đó chính là kinh nghiệm hôm nay tình huống tương đồng nhưng lại đặt trên mình đối phương lần đó hắn thoát chết hoàn toàn nhờ vào sự chấn tĩnh ứng biến và được truyền m ệ n h trị thương may mắn s ó t lại một mạng ngày hôm nay rõ ràng thì quốc t h à n h không được cái vận khí đó cái này gọi là gậy ông đập lưng ông Đám được địch định đang pháo cái giác một cảm mồ người hần như lần lượt xuất hiện bên cạnh chú Bạch Tử. Tiêu diệt được địch nhân, bọn nhiên Nhưng này, cường khiến bọn không lượt Tiêu diệt phải hơi. tới khỏi toát mồ hôi chú Bạch họ thở cho họ lạnh. lúc xuất Tử. tự toát ra Tuy không tận mắt nhìn thấy trận không nhìn chu i giữa ế n chú bạch tự cũng biết bọn họ đã trải qua một trường ác đấu còn ưng kia át không hề dễ đối phó chỉ cần nhìn thấy thường thế cùng với sự mệt mỏi của bọn họ gã liền có thể đoán ra chu bạch tự phất tay áo nói chúng ta hãy quay về thôi quay về Phải rồi, quay về với ề v trùy mệnh chứ trùy mệnh một người đang c h ấ n thủ ba chiếc xe ngựa sở trường của thanh sam thập bát kiếm là khinh công lúc phi thần thanh sam tung bay kiếm pháp như gió thoảng nên được giang hồ x ư n g tụng là thanh sam thập bát kiếm thanh sam thập bát kiếm thì lý thiên hành công lực cao nhất lý thiên thắng kiếm pháp giỏi nhất b ạ n họ khinh công tự nhiên là không tệ nhưng hai người bạn họ so với trường đoạn nhị đào thì thực sự là không nên so sánh đoàn đào hà bát thì chạy nhanh như là một cuộn vải xoay tròn lăn lăn lộn lộn nhưng bất kể người chạy như thế nào cũng đều phải ở sau lưng lão Lão đáng tiếc xét về khinh công hần như còn trên một bậc toàn thân nàng phiêu phốt như gió bạch y tung bay khi di chuyển như là đang nương theo làn gió cuốn đi dường như không ai theo kịp nàng có thể song hành với nàng ắt chỉ có một người chu bạch tự cũng chẳng thấy gã có hộ pháp gì Chỉ nói chạy thì gã chạy gã nhất bước cảnh vật hai bên liền như ảo ảnh, bên cuồng cũng thì nhất hai như ảnh phòng Hình như nói bên liền Bên giít vật tay gã、Nhưng、Gã vượt ảo vào qua là đôi ư Nhưng ợ c có gã gã nói nếu lấy đ chân của gã đuổi kịp theo truy h e o t mệnh Thì át l có đ m ặ thể trợ sẽ mọc ở ư ớ n chân của truy mệnh g tây truy t Đôi của có h bước theo những góc độ mà khó tin được khi gã chạy có khi còn nhanh hơn cả làn gió thổi vậy cho nên trong giang hồ xét về thuật truy tùng và cái ngôi đầu không ai thịt có thể g i à n h với gã mã bộ của gã rất ổn định cướp pháp lại nhanh chóng không thể tưởng tượng người giang hồ tặng cho đôi trần đó cái tên thiền hạ đệ nhất cướp Lý là lạnh Lý lại Là thị huynh đệ vừa đuổi theo tới trấn bất động ở phía trước、Hà、bát trưởng ngũ, mồ hôi đầm đìa. Lý thị tốt mặt đột tràn thác Tiếng tiêu một tiếng huynh họ phải kinh hần như phía Hà hôi huynh chậm chậm nhìn về phía、sau. Không nhìn họ hôi ra như đuổi Nguyên đều sau quay tiêu nơi Bọn cũng đến bọn động ngũ còn biến đệ đầm đìa đệ đổ vừa về Vừa của ra do sắc Ở mồ Mồ là khúc phá trận tiếng tiêu trượt biến đổi vừa đ ặ n g đẳng sát khí lại chuyển qua ôn nhu buồn bã đến rơi lệ đ ộ c bầu không khí như đã đặc quánh bạch y nhân bạch y nhân tay cầm ngũ tiêu bước nhẹ dưới ánh trăng toàn thân như hòa vào tiếng tiêu vang vọng bạch y nhân niên kỷ tuyệt đối không quá tứ tuần thần sắc cô tịch nhưng gương mặt tuấn tú ngay cả chu bạch tự cũng phải tự thẹn không thể bằng mi tâm ẩn ướt linh khí căn bản không thuộc loại người trần tục Ai danh ra, ai tin thiên sinh tin bởi ngoại thiên Thôi, cuối hiện. cũng được ác danh chủng thiên hạ, xuất thủ không sinh cơ, cốc chủ, địch công địch công còn có địch công địch công không không hắn, đoàn hồn cốc chủ, vô địch công tử. Nhưng bạn không không này tung bạn đến cùng thể hạ, thủ họ thể hạ thể họ vô vô Vô vô xuất tử. trừ tử truy tử? tử xuất đây? đã là vì một hồi lâu bạn họ mới rời ánh mắt sang trùy mệnh điều này cũng do vô địch công tử xuất hiện làm chấn động thần trí bạn họ Trì trên một gò đất trước mệnh này ngồi nhỏ phía lúc gõ bọn a ngựa, ra. sau của ra ba chiếc có cô công cái, nóc chân nóc cạn bình thản như không có gì xảy ra. Gá đến nhìn không nhìn nhưng hôi khô. dưới đến xe xem xảy từng ngụm rượu lớn, chân gá lăn gá gì Gá gáy gá Gá gá một mồ rất rượu rượu lấy tử toát ướt b vô để đã đã vỏ áo. họ biết gã ở thị trấn đã mua năm vò rượu trên đường đến đây gã không chỉ mới uống hết một vò vậy mà lúc này gã đã làm một hơi sạch cả bốn vò nữa thực sự khiến cho người khác phải kinh dị nhưng bọn họ cũng biết tiểu khí của gã càng lớn thì thân thủ lại càng cao mình đối phó với định nhân lại càng mạnh mẽ Vô Vô vậy công công địa định địa đám được động địa, đấu để của sao Ai chân chính cả chư bạch thực chẳng cho cảnh subscribe nhân lớn nhất uống khiến tưởng tượng được dưới cảnh tượng ù nhã như vậy, lại ẩn tăng trường kinh thiên động địa, một trận trường, nhấn những gá. gá trường tử một tử thổi tiêu, tự biết một một quyết đấu thảm liệt. Hết trường, nhấn để theo dõi những trường tiếp theo. phải phải. là làm lại mà dưới dõi rượu sự bà này nghe trên audio tứ đại danh mổ c h ấ n quan đ ồ n g phần hai vòng mệnh người đọc any n vô địch công tử tiếng tiêu t r ư ợ t r ứ t t r u mệnh vườn vai vứt vò rượu trống lớn trên không trung vò rượu rớt xuống đất vỡ nát t r u mệnh trần nàm đá trần s i ê u gục gặc nhìn bọn họ Mọi muốn mới người Rồi hiện sẵn sàng công lòng đông chưa chờ Đã địch đồ rồi mới xuất hiện đấy là thực cả hãy Vô tử tất xuất vô đ ị c công tử tạ áo trắng phất phờ ngọc tiêu gõ nhẹ trên hộ khẩu rồi nói Đoạt đang đã địa đã đi nào Cao lo hạ Bạch Lại lạnh nhạt lại tài thế Tử tĩnh tử Tốt thì Trường tinh thần hồn hiện nhân Không Chúng nhân không khỏi Chú chấn lại lạnh lùng nói, Không có khả không không phải buồn cần liền lộng nói năng công cần cùng lên đi. ngũ cười lớn lấy lại tinh thần, cao giọng nói Người cốc của các cười có cười Các cười giờ Vô rõ Ý lấy vị Vậy k hà ô Vô n chúng ta sẽ cùng lên lãnh người. công nét nét Cũng người phóng khoảng, người g giáo phải chút hay, thích cho chết cả cười. lọ, tất ta tử mặt ta rất ta t có được địa sẽ sẽ để để o n thầy. Hạ bát tức giận dẫm mạnh chân như đang xéo một con dùn lớn r ộ n g quát h á o <cười> còn ba n g ư ơ i n g ư ơ i dám xem thường trường đoàn n h i đạo chúng ta vô đ ị c công tử thần sắc không thay đổi quả thực thái sơn có đổi trước mắt cũng chỉ thế mà thôi hắn thốt lên Kỳ thực, nếu các người không không thật mắt thì ta đã không tự giết mình nếu người đến người. các các để đã đây để vào lời nói của hắn trước trước sau sau đều là chém chém giết giết tựa như cả bọn nhất lưu cao thủ đang đứng đầy tùy tiện đều phải chết xơi t à i của hắn lý thiên thắng động nộ nói Rõi, người đến tên một thủ hạ chính ũ n g k ô n mang Hắn nào cần? g Ta theo h à? cười có c đáp. xác với v õ công của hắn thực sự là không cần thủ hạ hắn lại cười nói tiếp <cười> Huống hồ trí h hạ đắc lực nhất đã dưới tay ta, vô vị sinh Thi thành Thiết dực thần ủ của đắc Đã Đều đã lực quốc dực các tiên ưng người tay ta tay dưới dưới bậy Vô vị mệnh bỗng dực đứng thẳng người một chút men say cũng không còn nữa ánh mắt lấp lánh tỉnh táo chậm rộng nói chúng ta có thể bắt đầu được rồi vô đề công tử q u ẳ n g ngọc tiêu xuống đất tay áo rũ xuống cười đáp <cười> Vậy thì bắt đầu lý thiên hành là người thứ nhất muốn xông lên nhưng gã chợt nhớ lại lời của truy mệnh lúc thảo luận trên xe về cách ứng biến với vô địch công tử gã nói có một câu đối phó với người vô địch công tử nếu không đoàn kết thành một khối hành sự lỗ mãng đơn độc thì kết quả chỉ có một là chết hơn nữa đã chết còn làm giảm thực lực của toàn đội quả thực tội không thể tha vậy cho nên gã phải chấn tĩnh lại hạ kiếm xuống toàn bộ tinh thần giới trên người của vô địch công tử lý thiên thắng vốn cũng định liều mạng người chết ta sống nhưng sực nhớ đến lời của t r i mệnh đã phân tích Vô địch công tử, song thiên hảo vô vừa vừa vào vào công đôi đôi đôi không công không công công địch địch để được đoàn đao, đao đánh nhị chân chế của của bạch vừa vừa hiểm, chế chân của cho chí chuyển của của cẩn thiên hảo khống hắn pháp nhanh hiểm khống hắn Khiến hắn thể khinh、công. Thậm nhất thể Khinh hân như nhất thượng hắn đào, đào pháp tinh、kỳ. Phải cẩn thận Xong trường dùng dùng Nên trung bàn Trường trung giữa tử Ta tai tự tốt tốt tập tập Kiếm di sẽ Sẽ kỳ là các người là rất bạo liệt vậy thì hãy tập trung vào hạ bàn tuyệt đối không ai công sai phương vị đã định nếu không ắt toàn quân thảm tử giờ lên trời đã đ ỉ n h bộ lời của t r i mệnh như là gió thổi ghẽ vào tai của lão dũng cảm có khi là sự phiền phức nhất vô vị chết như là một gã ngốc tử vậy Bạch ba bại, bại hạ lại đại căn cả được chúng có Còn chúng được khác cầu hân như thân hình không gần một trượng, vội vàng hạ xuống đất. Nàng nhớ mệnh thứ giữ đúng phương vị được giao, thì chúng ta có phần thắng. anh hùng, thì không hùng. lăng gần trượng, vàng xuống nàng dặn. Nếu đúng nếu người lên sông lên muốn một đất, tri tất ta ắt bại. Bại ta gì lời làm giữ giao, mọi mỗi một đám vội vị triệt sẽ Chú Bạch、Tự、bên Tử tai vô n văng, văng lời nhắc nhở của truy mệnh. g vừa lời Khi của ta truy địch i bởi đừng trần ờ c công ó một t h i Vô ô địa c tử vốn ung dung tiêu giái nhưng trong lòng đã thần chấn động bởi vì hắn nhìn thấy được đối phương kết thành một khối hắn chưa bao giờ thấy một lực lượng như vậy cái cảm giác đáng sợ áp lực từ bốn phía ép xuống khiến cho hắn hít thở có phần thảm trọng sát khí từ phía bắc thiền hành và thiên thắng đang c h ừ n g mắt nhìn hắn thần sắc tựa như là sẵn sàng thí mạng cũng phải chém cho địch thủ một nhát ở phía nam hai lưỡi đào lưỡi dài lưỡi ngắn lấp lóa vẻ mặt của h a i lão như là một con mèo đang vườn sát chuột tựa như không cắm được đào vào người của hắn ắt sẽ không cam tâm hắn lại nhìn bạch hân như vào bạch tự thân thể của nàng đang phiêu giật tùy t h ờ i lúc nào cũng có thể vút lên một con chim nhỏ đáng sợ hơn nữa chính là bạch tự hắn không khỏi liếc mắt c h ầ m chú nhìn gã bạch tự hai tay ôm kiếm sát vào trong lòng t hắn ầ n nhất, sành, không cạn cảnh chiến dụng Đến kiếm khả kiếm. khi giới bại tâm m hợp Đích thực là cảnh giới bất chiến bại và thuật được. bất tùy ý là và gì t h ắ nhìn đến mệnh, không thể nói là giật mình nữa. Hắn thì thể trì giật là cảm thấy gã này cướp bộ đạp đông chống t a y chẳng ra tử ngọ lại càng không ra tử bình chân phải gã hướng sang bên trái nếu xoay ngang át thành tử ngọ lúc đó chân phải của gã chuyển hướng vào trong t h ì hóa tương l i ề n lúc đó chân trái của gã đá ra thì chỉ cần vùng eo c h ậ m xuống Cả người gã liền có người liền gã t hắn ể b vọt tới chấp n g k í c Hắn h bắt t đầu cảm y thấy này, ngột ngạt. Chú Bạch tử trong lòng nhàn nhã của vô định công tử. Cái thần thái, hạ mục này, chính độ Tử thất chất thái tử. thái, Bạch Chú cảm của Cái mục hạ là kỳ vô h o n g c c á h p h ò n g t hai ủ tốt nhất. Hắn chấp nhẹn chấp h tay sau lưng ánh mắt nhàn nhạt mông lung nhưng ai cũng có cảm giác hắn nhìn thấy tất cả bởi vì hắn không hề thủ thế nhưng lại hoàn toàn có thể cùng lúc tiếp được công kích của bảy tên cao thủ trước mắt nếu thủ thế á t có khoảng trống đây chính là sơ hở trí mạng vậy cho nên hắn không thủ thế mà nhàn nhã đợi địch thủ phát động cổng kích giống như là hắn răng ra một tấm lưới lớn giờ ngồi chờ từng con cá bơi vào chư bạch tự chấn định vì gã đã hiểu rõ cảnh giới thủ tức không thủ không tủ tức thủ cực kỳ đỉnh phong của võ hỏng lạnh lẽo và tĩnh lặng bóng trăng đã tà ánh trăng nhạt dần đã qua canh bốn mồ hôi ướt đấm áo của lý thị huynh đệ hơi thở của trường đoàn nhị đào càng lúc càng trầm trọng Thần thổi mạnh, ngắt. Tử thần nhất, hình hần như khẽ mạnh, lạnh Chú Bạch hợp nhập định. run lên. của kiếm Gió v ề phía mệnh, thì trùy đ ế n ánh mắt c ũ n g c h ẳ n n g g ư ớ công lên. v đề c ô tử vẫn u n g dùng tiêu sái như đang dạo vườn hoa nhưng trên đỉnh đầu lại xuất hiện một luồng khói trắng đột nhiên t r ù y mệnh hú lên một tiếng quái dị hắn động t h ầ n t h ầ n vừa động s o n g cước đã bốc khỏi mặt đất nhưng vừa lao ra hơn trượng gã đã phải đình t h ầ n ngày sát nà đó vô địch mắt bắn tinh quang chiếu thẳng vào truy mệnh chỉ là không phải là truy mệnh ra tay ngay lúc đó chủ bạch tự cả người l ấ n kiếm lào đến hân như song hành áp sát vô địch công tử hà bát trường ngũ đào ảnh đầy trời phụ kín vô địch công tử lý thị huỳnh đệ xuất chiều chiều nào chiều nấy đều đồng thời vui quy v u i tật dừng đồng kích t a y phòng bất thắng phòng đáng tiếc địch nhân lại là vô địch công tử ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi truy mệnh nhưng hai tay chiều số trùng trùng như đã sớm nhìn thấu âm mưu của bọn họ định lực của hắn quả thực là bất phàm hoàn toàn đã đạt tới cảnh giới lâm nghi bất loạn vững chãi như thái sơn đang sắc bén kiếm vô tình song trường của hắn quét ngang kình phong bao bọc không người nào có thể đến gần hắn trong phạm vi một trường ngoại trừ chu bạch tự bóng trưởng trùng trùng như là thần long cuốn lấy hắn làm trung tâm công g a tứ phía trường ảnh kích hần như lui ra h ư ờ n trường trường ngũ hạ bát cũng bị ép văng ra thân hình lắc lử té ngồi xuống đất lý thị huynh đệ vừa tiếp cận trưởng phòng đã bị chấn bay ra ngoài hai trượng nhất thời bò dậy không xong ngoại trừ chu bạch tự nhân kiếm hợp nhất xoáy sâu vào vùng trưởng phòng nhưng vẫn bị chấn động tinh thần phần tán không xác định rõ phương hướng đã rời nghiêng xuống đất đừng nói chuyện vây công hay kiểm chế đến tiếp cận vô địch công tử bọn họ cũng không có năng lực võ c ô n g của hắn đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người t r u y mệnh quát lớn một tiếng chỉ ò n c ư được a của nhanh nghe công thần còn hơn thành tiếng rùng giác gã thấy địch pháp đã độ Có cảm giác thần pháp của gã còn nhanh hơn cả tốc sát tử Một áp vô âm là tiếc địch nhân chính là vô địch công tử hắn nhấc tay vỗ ra một t r ư ờ n g tay của hắn đưa ra sau nhưng đến trước chỉ mệnh cách gã ba thước nhưng chúng một trường thối lùi gần một t r ư ờ n g còn cách ba thước gã mới có thể đá chúng địch nhân đao quàng lóa mắt hà bát và trượng ngũ lại đánh tới vô địch công tự cười to song trường mờ mịt chớp mắt hai lão đã thoái lùi khóe môi trào ra đẩy máu kiếm của h ì n h như lao đến hắn vỗ n h y ra một trường đã chấn bay cả người của nàng ra ngoài lý thiên hành lý thiên thắng lại ôm kiếm phóng tới công kích l i ề n m i ề n bất tuyệt nhưng hắn chẳng có một chút hỗn loạn hai ống tay áo phất phơ đưa nhẹ ra lý h u y ề n đệ và ngược trở lại thiên hành văng ra xa hơn một trường được thiên thắng đỡ lấy cả hai loạn trọn trụ lại cảnh một tảng đá lớn cả người gã sụm xuống l ồ n ngực lún sâu vào ngũ quản chảo máu khí huyệt mệnh vòng kiếm của gã nhích thêm một phần nữa ắt có thể đả thương vô địch công tử nhưng đáng tiếc gã đã không thể tấy thêm dù chỉ là một nửa lần phục lục đạo thi thể của gã cuộn theo chín phần lực đạo bắn tụng tóe về phía chu bạch tự Chú bằng ạ c chéo của h thủ định đỡ lấy thi thể của thiền thắng. tự tay bắt kiếm, kiên lấy b đỡ mọi giá không thể để cho thi thể của gã trúng kiếm của mình mà tàn sừng nát thịt chỉ là trường kinh quá bá đạo ép bắn tung con mắt của gã ra ngoài sừng cốt toàn thân gãy nát c h ú b ạ c h tự cố gắng nương theo lực đạo cuối cùng đỡ nhẹ được thi thể của gã nằm xuống vẳng lên m ộ t tiếng thét thảm của thiên hành thiền thắng đệ cốt nhục t ỉ n h thâm ai có thể tưởng tượng được sự bi ai của tiếng đau đớn này trường ngũ bỗng siết chặt nắm đấm tay quát lớn không có khả năng không thể lão liên tiếp quát lớn bảy tám lần hà bát tiếp lời lão thanh âm như muốn phát khóc chúng ta không thể lại gần được làm sao đây hai lão vốn không phải hạng người thàm sống sợ chết nhưng đến lại gần vô địch công tử còn không được thì làm sao mà đánh được chỉ có một người không nản trí truy mệnh. Mệnh, mệnh ngoại trừ hạ bàn cực kỳ ổn định ngàn quân khó truyền ra thì song cước của gã có thể tùy tầm xuất phát Thậm chí từ chết thể chí những góc chết vẫn có vẫn điều á ra a h quốc này của hắn quả qua đầu Sau đầu Quả của thực của địch công nhắc công của thực này hắn nghị、gá、phản thân Trần lên trên đỉnh Trần lên công vào hạ bàn của hắn một trên một lòng là phòng là vào là mà khả thư phải hạ khó bất vọt tử trái Một bị dưới Gá đạp i vô đ một đáng sợ nhất đó chính là chân trái của gá lại công về phía sau đây là điều mà người khác không thể lường trước được đầu bàn chân phải cũng từ sau đánh ngược tới Từ tới sau người đánh chỉ ă n bản k ô n đang nhắm chặn chân chân rằng chẳng có ai trên đời này có thể tránh khỏi toát đầu. Ngập cười nơi chín g gã gã, gã thể biết trái thì thể toát Cho phải khỏi h ai đời cười suối. được đâu. được đã đá đầu. đó đầu. cước của có của Lúc có có c vào vào dù e là địch nhân của gã là vô địch công tử hắn đúng là có trước kinh ngạc nhưng trong lúc kinh ngạc mà phải tìm ra cách ứng phó c h ớ p mắt hắn đã tìm ra cách đối địch thích hợp hắn một khi đã nhìn rõ tình hình một khi đá gió mình cần làm gì liền không e rẻ lập tức xuất thủ song cước của truy mệnh đã bị song thủ của vô địch công tử chụp t r ú n g trong m ộ ư ơ i năm trở lại đây đại khái hắn là người đầu tiên có thể lấy hai bàn tay bắt trúng hai chân của truy mệnh truy mệnh giật mình hoàn toàn bất ngờ cả người gã bị vô địch công tử nhắc lên nhưng gã lập tức chấn tĩnh bởi vì chỉ có tỉnh táo mới có thể ứng phó gã ép toàn bộ nội lực xuống hai b à n chân vô địch công tử xuất thủ n h ư gió mặc dù có thể kịp thời chụp lấy hai chân của truy mệnh nhưng hung hiểm vạn phần bởi vì chỉ cần hắn chậm lại một chút thì cước sẽ đến trên mặt hắn k h ô n g chế cặp chân của truy mệnh nhưng nhất thời không lay động được hắn lập tức trầm mình định dùng m ộ ư ơ i phần công lực vùng tay phế đi đôi chân này của truy mệnh chu bạch tự nhìn thấy hai chân của truy mệnh bị vô đ ị c công tử khóa chặt liền cùng với hà bát trường ngũ có cùng tâm trạng tuyệt vọng chỉ là gã lập tức nhớ lại t r u mệnh đã nói qua khi bàn bạc cách đối phó với vô đ ị c công tử khi đó việc của t r u mệnh là đôi tay của hắn mặc dù bây giờ gã ở thế hạ phong nhưng đôi tay của vô đ ị c công tử đã bị gã cuốn lấy đó là một cơ hội không thể bỏ qua chu b ạ c h tự lập tức hét lớn kiếm lao đi vô đ ị c công tử l ầ m nguy bất l o ạ n hắn lập tức cảm nhận được sát khí như là kiếm khí ép đến sau lưng lẽ đương nhiên hắn lập tức có quyết định ứng phó nếu không buông t r u mệnh ắt hẳn sẽ lầm vào vạn cảnh bất phục nhưng nếu hắn tạm tha cho truy mệnh thì vẫn có thể hạ gục gã dưới trưởng của mình nâng lên được bỏ xuống được vốn là bản sắc anh hùng hắn quát lớn một tiếng hai tay q u ă n g truy mệnh ra ngoài toàn thân phát trưởng trưởng phòng cuốn trụ bạch tự bay như là chiếc lá giữa cuồng phòng truy mệnh cả người bị ném ra nắm vào ngò đất cách đó hai trưởng gã quát lớn song cước toàn thân tự lực ít nhất là không dưới bốn trăm cân lực đạo Cả người bay ra khoảng một trượng tức khoảng người trượng xuống. Người rời bay ra một lập vô ừ a chầm xuống, mũi trần mũi xuống, tiếp đắt, xoay người đã đến trước địch công, công tử đang d ụ n g s o n g trường bước lui chu bạch tự trong lọc chờ thấy bất ổn hắn vừa hồi thần đã chuyển một quyền truy mệnh đánh tới quyền này chiêu thức hết tầm thường nhưng mà rất nhanh và nhanh truy mệnh nhanh hắn cũng nhanh hơn h i ế u thủ của hắn đưa ra chụp cứng cổ tay của truy mệnh một quyền đó tất nhiên không tới đích Tà t huyết ủ của hắn chụp còng ngực lại tới t r truy mệnh. Truy mệnh kiềm kinh, toàn thân chấn động.、Ở、tình huống bình thường, cần tránh Nhưng đang cứng. người vẫn không chỉ thối thể chiều. chụp thể thoát khỏi h Truy tay giật cả có cổ của Cũ của c lùi là gã gã gã Ở bị sự kiềm chế này, chỉ có h tránh khỏi sự nguy hiểm. ể nguy sự chiến ỉ là ngực chúng, n g chụp áo đã bị chúng, cả ư ờ bị nhắc bổng nhắc lên. h u y t c h i ế liền miền vô để công tử đối phó thất đại cao thủ chẳng những chiếm hết thượng phong mà đến chân cũng không di động quá nửa bước h ắ nhưng k i chiêu chiêu, ế n phát t r ờ đánh đây đường đổi, trùng trùng, đây thực là bất khả chiến、bại. Hơn nữa gặp đường khó không thực khả khó bất gặp là l bại. ầ mà ngủy loạn, chấn định như sơn. Nhưng bất m ở một góc độ khác mà nói đôi chân của hắn ắt không hữu dụng bằng hai tay công phu c h â n chân của hắn tuyệt đối không thể so sánh bằng truy mệnh tuy nhiên song trực ứng chiến đã là quá dư thừa cần gì đến trợ giúp của đôi chân hắn từ lúc bắt đầu đến giờ chưa đi s a i được một bước chưa bao giờ bỏ lỡ、đâu. một lần xuất thủ chưa hề lãng phí một k h ắ c thời gian chưa từng làm sai bất cứ điều gì nhưng hắn cũng là con người làm người cuối cùng á t cũng phải có sai lầm hắn đã sai lầm một việc hắn đã để cho t r ì mệnh đến quá gần hắn quyết định rất nhanh tuy t r ì mệnh ở sát hắn nhưng toàn bộ tinh thần hắn đều bị giới bị s o n g cước của gã hiếu thủ hắn buông lỏng đang một quyền tiễn t r ì mệnh sang tây thiên t r ì mệnh trừng mắt nhìn hắn mặt gã bỗng dưng đỏ ửng miệng hét ra Mãn thiền hòa vũ phun thẳng vào hắn. hòa vũ vào Rượu, rượu. là rượu. cho u uống rượu là bởi vì điều、này. Rượu là bằng hiếu y này. say quay thay mệnh muộn, bằng nhất của người, chẳng những người tan còn người cuồng, điên hưởng còn người thể địch giúp giúp giả giả là là bởi tiêu Đây tốt của lạc, có đắc danh sầu giải quyết địch nhân. Đây là danh ngôn đắc ý nhất của gã.、Cho、dù là võ công siêu phạm như vô địch công tử cũng không thể né tránh kịp một cách bất ngờ này của truy mệnh há có thể dễ dàng phá giải sao gã phun rượu như rào xong chân đã đạt ra chân trái chạm đất vô địch công tử chỉ kịp quay mặt đi phần nửa của hàng ngàn giọt rượu phun đến bắn vào gò đất bên cạnh nửa còn lại bắn thẳng vào mặt hắn những giọt rượu bắn vào trên gò đất không ngờ xuyên thấu qua hết để lại trên đó vô số những lỗ thủng ly tì phần còn lại bắn lên mặt của vô đ ị c ô n g tử lập tức hóa hời bày mắt trên mặt hắn đến máu cũng không rời xuống một giọt hắn đem toàn thân công lực phủ trên mặt ngạnh nhiếp tiếp toàn bộ Tuy không mang thương, nhưng mà nhất thời mắt đầu không không khỏi nhưng chấn mang động, mà vậy n càng không xong ở chỗ thiên hạng không ai có thể luyện cho đôi mắt đau thương g hòa, chỗ thể cho h ai đau có đôi ở mắt bất p hắn cũng không cũng ngoại lệ. v ậ cho nên mắt hắn đau đến mức không thể mở lên được chỉ là vô địch công tử là một nhân vật ra sao cho dù hắn có mù cả hai con mắt thì bọn truy mệnh cũng khó mà chiếm được tiện nghi huống chi hắn chỉ là tạm thời không nhìn thấy Cho chắc cơ. cơ họ phải nắm chắc thời cơ. Và đây là thời cơ tốt nhất. nên, bọn nắm tốt Và là đây Kể cả khi cả công có hắn hoàn tỉnh vô vẫn đề đau đớn, hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đang toàn tử táo, mặc ộ t quét đến. Không trần trừ, luồng lực lớn, quát hữu kinh đến. Không hắn trường vỗ ra. m dù là hắn phát trường sau nhưng mà hắn rất tự tin nó sẽ đến trước chỉ cần trường chúng phải truy mệnh á t gã sẽ bắn tung ra ngoài vậy cước của gã sẽ thành vô dụng huống chỉ gã chỉ xuất ra một cước áo gã thì hắn đang nắm trong tay dù mắt hắn đang tạm thời không thấy nhưng chỉ cần trước tiền trừ khử truy mệnh h ắ nhưng có t ể nói hoàn toàn an n thực h tâm. Quả thực như vậy, chỉ c ầ t r ư ờ n l ự có của c ai hắn áp đến, thì trong thiên hạ này không đến trong này áp thể xuất cướp. Hơn nữa, hắn ra tay sau quả nhiên là tới trước trúng trên truy Hơn hắn nhiên kích phế sau quả cướp. ngực của nữa, ra là đã một ệ n Nhưng h có m việc hắn đã đoán sai người khác thì át không chịu được một trường của hắn nhưng truy mệnh hắn có thể gã chỉ trụ một chân nhưng vẫn có thể ngạnh tiếp một trường này không ngã kinh lực quá mạnh giấc c ủ a cũng chấn gãy chân của truy mệnh nhưng c ư ớ c của gã vẫn không thay đổi phương vị đá thẳng vào giữa ngực của vô địch công tử sau đó cả người gã bắn tung ra ngoài t h ư ơ n g thế của gã đích thực rất nghiêm trọng người gã đã bắn ra ngoài ba trượng mới ngã xuống đất bò dậy không nổi nếu không phải là gã nội công t h ầ m hậu vô địch công tử vì mắt đau n h ấ t mà công lực phân tán đồng thời trúng một c ư ớ c thì một t r ư ờ n g đó nếu có đủ lực lượng á t gã đã tánh mạng rồi mà lúc này c h ủ bạch tử cũng không bỏ lỡ thời cơ Kiếm của gã đã đầm tới đầm của của c sau gã lưng đã đ vô ị hãn công địch công, tử. Vô địch công tử cố gắng lại hai chân. Mặc Vô gắng hắn tử. tử trụ đ hai lại dù v ậ trúng thường tuyệt là không nhẹ người hắn bắn về phía sau nhắm ngay phía kiếm của chu bạch tự lao tới hạ bàn của hắn đích thực không hề vững hắn lập tức phát giác sau lưng của kiếm khí tức bức người nhưng không thể trụ vững người kiếm đã đến như lồi điện hắn vận toàn lực xoay nghiêng người té nhào xuống đất hắn nhất định phải bảo toàn tính mạng này chỉ cần hết thở một hơi hắn nhất định có thể chu sát toàn bộ địch nhân hắn nghiêng người quả nhiên là kiếm đi lệch sang một bên cắm thẳng vào tay trái của hắn đâm xuyên qua một kiếm này đích xác đã phế bảo một tay của hắn hắn gào lên đau đớn sau liền khép chặt tay trái vào người kẹp cứng kiếm của chu bạch tự hữu t r ư ờ n g chụp ngay mạch mồn của ngã gã toàn lực dãy mạnh không thể thoát ra hắn cười rú lên như là lang sói liền đó chợt buông tay chu bạch t ử chưa kịp phản ứng hắn đã chở mình vỗ xuống một trường ngay lúc đó đào quang trợt hiện hai mũi đào cắm sâu vào hai bên sườn của hắn là h a i đào trưởng đoàn nhị đào hai gã đã nắm chắc cơ hội đến đúng thời điểm xuất đào nếu vô địch công tử mắt không thấy đường đầm trúng thương nặng tay trái bị phế tay phải đang vùng lên cao thì năng lực của h a i lão tuyệt đối không thể gây một chút thưởng tích cho hắn Toàn thân thề thảm, hạ bát, trường gào đao bắn về phía sau. Nhưng trường của hắn nụm lên ngũ bắn hạ máu cả bỏ vô ề phía Nhưng hiểu hắn sau. của trường giữa địch ã bắt đầu vỡ. Đầu vỡ nát tùng tué giữa không trùng, từ phía không phun lên hai trùng, lên gấp. Cô nương, mau. công tử dưới tình trạng như vậy vẫn có thể nghe tiếng đoán ra phương vị hắn lại bổ ra một trưởng người nọ h é t thảm đã không thể tránh khỏi h i ế u t r ư ờ n g của hắn cắm vào đầu người nọ nhất thôi không thể rút ra lý thiên hành mất đi m ộ ư ơ i bảy huynh đệ t ì n h thầm nghĩa trọng đến hôm nay lại hy sinh chính tính mạng của bản thân mình để kiềm chế h i ế u t r ư ờ n g của vô địch công tử Bạch vào bụng bạch của của cắm của địch công cũng hơn như Thiên Hành không phải nhẫn thắm như người thường là một nữ tử ồn nhu Nhưng nàng cũng minh lớn nàng xuyên lưng Nàng vốn người tàn Nàng vốn dàng người nữ ồn nàng quát qua quảm dịu điều một tử một rất một tử một Lý là Là đâm Đầm kiếm Kiếm ra Rồi vào vô nếu kiếm của mình đi sai mục tiêu tánh mạng của truy mệnh và chủ bạch tự ắt là giữ nhiều lành ít đầu của lý thiên hành đã bị c h r y làm đôi cho dù thế nào cũng không thể c à i tự hồi sinh nữa không thể để cho hắn chết uổng phí nàng phải tàn nhẫn phải lang độc một kiếm xuyên ngực của thiên hành mà đâm thẳng vào vô đ ị c công tử cùng lúc đó chủ bạch tự lo lắng vô đ ị c công tử sẽ hạ sát thủ với hân như tình thế cấp bách gã dồn sức giật mạnh rút thanh kiếm đang kẹp trong tay của vô đ ị c công tử ra chỉ là thanh kiếm dưới kình lực chấn ép của vô đ ị c công tử đã vỡ nát vặn vẹo méo mó vốn đã thành đống sắt vụn không thể dùng được nữa hân như một kiếm đầm trúng vô đ ị c công tử nàng thở v à o một hơi trong lòng nghĩ rằng hắn đã chết chắc chờ từ xa vọng lại tiếng của truy mệnh cẩn thận phản thủ nguy hiểm đấy nàng đưa mắt nhìn thấy hắn người nhuộm đầy máu tươi mặt mày quỷ dị cắp mắt kéo đầy g ầ n máu trừng trừng nhìn nàng hữu t r ư ờ n g rút mạnh từ đầu thiên hành ra nàng bị dọa đến phát khiếp nhất thời chết chân quên cả rút kiếm là lực lượng nào khiến cho hắn vẫn còn có thể trợn trừng đôi mắt mà chưa ngã xuống là thù hận nó cũng là một loại ý chí kiên định chủ bạch tự vừa gấp rút vừa sợ hãi khỉu tay thúc vào lưng của vô địch công tử miệng quát lớn hận như mau rút kiếm gà vốn cấp bách nên toàn lực thúc mạnh vào lưng của vô địch công tử nhưng hắn không chút phản ứng ngược lại khỉu tay gã lại tê trồn chuyện khác không nói chu ỉ là lực riêng nội lực thầm h ậ này của hắn cũng là hiếm người có thể rõ ránh. Hình như như là của có hiếm thể bạch ừ n tỉnh, công điên cuồng lớn, thiên hành. Hình như nhưng này trường hắn xuống, như g tức rút tử hét một thi thể thời thế thác đổ, lực tựa hồi hiểu lập lúc lực kịp cước của của kiếm. kiếm Vô v địa đá đã đã đổ, bay bổ n quân. bạch tự gấp quá hóa liều liền quăng bỏ kiếm hai tay trục cứng lấy hữu trưởng của vô đ ị c công tử tay của hắn liền chậm lại nhưng vẫn không dừng lại cùng á dám n mang cả người chủ bạch tự từ sau lưng nhắm hẳn như mà lao xuống. Ngay lúc này, chiều thức của hắn hẳn như đã định thần lại nhưng vì sợ gây ra chấn thương nên trần không h chủ bạch phía bạch chiều thức chậm cho chủ bạch tay tự từ cuột trước, tự, trừ không dám xuất sau lao của gây mà kiếm. cả lúc lại, lại sợ về vì ra đã lúc đó một bóng người phóng lên cào quát lớn hân như hạ thủ liền đó bóng người đã áp sát v ụ địch công tử điểm kinh nhân đó đó chính là một người dùng chân nhưng có thể phóng qua ba trượng áp sát v ụ địch công tử từ phía bên phải hai tay đưa ra toàn lực chế trụ bạch môn phải của hắn là truy mệnh bạch hân như không còn do dự nữa kiếm chiều làng lệ cắm thẳng vào giữa bụng của vô địch công tử hắn gào lên một tiếng quái gở trước khi chết hữu trưởng quất tới đem cả chu bạch tự và truy mệnh ném văng về phía trước tầm trưởng vẫn hướng về bạch hân như phóng tới nàng chỉ nghe được tiếng kêu thảm của chu bạch tự tiếng các đốt ngón tay gãy rằng rắc của truy mệnh thì trưởng phong như là núi đổ đã áp tới nàng đành tận sức song trưởng đưa ra đón đỡ Nàng lại nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi cảm thấy thân thể của mình như cuốn lên cũng nhận ngàn cân ép chặt lên người của để bẹp nằm xuống. Rồi nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau cùng là là gió, giác. gã gã gã giác. lại lá lực Bạch rồi chiếc rồi đi Rồi đi thấy thấy thể theo chỉ Chú chỉ chặt thấy một một mất Tử một một mất cảm cảm của bốc cao được của chỉ sau đạo bẹp để ép rất lâu sau đó gã mới hồi tỉnh gã khẽ nhúc nhích đầu đau như búa bổ mắt như là nhìn thấy ngàn sao đến lúc định thần lại mới nhận ra mình đang nằm trên một đống cát nếu rơi vào một tảng đá có lẽ đang ngủ r ấ t ngàn thù bốn phía tĩnh lặng sự yên lặng nhúm đầy tử khí gã cố gắng đứng lên nhưng chỉ khẽ kích động toàn thân đã nhói lên sự đau đớn đến toát mồ hôi gã b ề n nằm im không dám vọng động gã b ế t ít nhất mình bị gãy ít nhất ba đốt xương gã miễn cưỡng lê thân đi tới mong nhìn thấy vô đ ị c ô n g tử đã v ò n g mệnh vô đ ị công tử đã chết cuối cùng thì hắn cũng đã chết rồi người hắn bè bét đ ầ y máu bộ quần áo trắng rách nát bộ dạng cực kỳ đáng sợ hải mắt vẫn trợn trừng hắn chết không nhắm mắt trận chiến này hắn không nên chết nhưng hắn đã chết phải chăng t a thắng bất chính hay là do vận khí quá xấu cánh tay trái của hắn cơ hồ bị kiếm của chu bạch tự tước ra dưới hai vai còn cắm hai hanh đao trước khi chết hắn vẫn phát ra được một t r ư ờ n g không ai có thể quên một t r ư ờ n g đó Cái ủy thế đáng ó c i sự k h ủ bố đó so với m ộ tiếc trường toàn rằng xưa Yến cuồng đồ năm xưa chỉ、e、rằng không lực của chỉ khác đồ e b ệ mệnh t Trường đó đánh ra khi hắn đã trọng thương nhưng có thể đánh bay truy trù tự và bạch hân như, tam đại cao thủ ra nhưng như đánh hắn đánh hân Đáng đó đã đại có khi bạch bạch bay cao i và hắn chỉ đánh ra một trường một trường sau khi phát ra địch n h â n đều bắn chúng ra ngoài bò dậy không nổi nhưng hắn đã dùng sức tận lực ngã xuống tổ chức thống trị đoạt hồn gốc ba tháng sau đã giải tán vô địch công tử chết vô vị tiên sinh chết nhất kiếm đoạn mệnh thi quốc thành rõ ràng cũng đã chết chỉ còn lại vô hình thư sinh kim thắng sơn căn bản không đủ sức chống chế cục diện vì vậy đoạn hồn có một trong tứ đại tuyệt địa của võ lâm trong mắt người giang hồ đã trở thành một điểm dù ngoạn rất ư bình thường bởi vì vô địch công tử đã tử vong hắn đã mất mạng chủ bạch tự mới có thể thở pháo ra một hơi gã bóng nhìn nhìn thấy truy mệnh đang nhìn hắn cười hi hi cặp xương đùi của gã đã gãy thân hình bị trọng thương nhưng vẫn có thể ngồi dưới đất nụ cười vẫn nở nhìn vào chu bạch tự có lẽ người hắn làm bằng sắt chu bạch tự thầm nghĩ như vậy vô địch công tử bị thương đánh bại nhưng mà lấy mạng của truy mệnh không dễ như vậy cũng bị bẻ gãy xương đùi của gã với gã mà nói thì không quá một tháng liền có thể phục hồi như cũ ác mộng đã qua nhưng trong lòng của truy mệnh vẫn còn ớn lạnh nếu trong trận đấu hung hiểm vừa rồi chỉ cần chậm đi một sát nà bất cứ ai át bạn họ xem toàn bộ là thảm tử vô luận ra sao việc bảo vệ tiêu ngân vẫn hoàn thành vô địch công tử đã chết chu bạch tự sực nhớ tới bạch hần như gã cuống cuồng tìm kiếm nàng hần như văng ra ngoài ba trực nằm trên một gò đất gã nhìn thấy rất rõ dù nàng đang hôn mê chưa tỉnh nhưng bộ ngực vẫn đang phập phồng h i ệ n nhiên nàng chỉ bị chấn động nếu không phải là vô đ ị c h công tử tuyệt khí hơn nữa Chỉ mệnh cùng với gã toàn lực tiêu diệt lục đạo trưởng cuối cùng thì chỉ tính treo trước tiên là truy một thở, tuyệt chỉ mạnh chỉ mảnh chuồng. mạnh. Chỉ hơi hắn của việc cũng được cần có sợ nàng lên Mọi qua. là Bào đã đã đối là kết h Hắn không bằng sự định lánh h ô n nguyện ngá xuống. bằng g u y ý sự của c hắn khi nhẫn, kiện ở sự u ộ thúc cường n ư khả n n ă quyền hai vong mệnh n h ấ n s u b s c r i b e để theo dõi những chương tiếp theo